Gã to con ánh mắt lướt qua thiếu niên lạ mặt rồi rơi vào người đại cát. Quát lớn, này, ta đang cần vài tên đi theo để hỗ trợ việc thu gom vật phẩm săn bắn. Ngươi mau tìm gấp, một canh giờ nửa hai chúng ta phải xuất phát rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 116, săn độc thu, thượng, nhìn thấy hai tên thanh niên xông vào mở miệng đòi người. Sắc mặt của đại cát tái nhợt ngay đi. nếu là bình thường bọn này có càn dở thế nào cũng được nhưng hôm nay có vị hảo bằng hữu của mình ở đây gà e sợ rằng nguyên hảo sẽ bị vạ lây vào chuyện này mất hồ bật trung văn cự hai người các ngươi lần nào cũng đòi người gấp rút như thế làm ta rất khó xử các ngươi đợi một chút ta sẽ kiểm tra rồi thông báo tìm nhân lực ngay đại cát vội vàng đáp ứng a lấy chồng sổ sách ra lật xem Thế nhưng điều ngã lo lắng lại nhanh chóng xảy ra khi tên thanh niên to lớn bước đến trước mặt Nguyên hạo. Ồ, ngươi trông rất lạ mặt, nhìn mặt bốn da sữa vậy mà đã là ngưng khí tầng 9 rồi. hắc điểu môn chúng ta từ khi nào có thêm một thiên tài như thế này mà văn cử ta không biết nhỉ? Dùng giọng nói chói tai của mình, gã lưng hồn vai báo này tỏ ra hứng thú hỏi chuyện Nguyên hạo. Ha ha! Ta cũng chỉ vừa mới gia nhập tông môn ngày hôm qua thôi nên ngươi không nhận thức ta cũng không có gì lạ. Do dùng đan dược tu dưỡng nên bề ngoài ta trông còn rất trẻ nhưng thật ra đã ngoài 35 xuân xanh rồi. Hiện tại ta chỉ là một gã đệ tử ngoại môn đến tìm công việc cho mình thôi. Đầu óc xoay chuyển thật nhanh, Nguyên hạo mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Hắn cũng sớm nhận ra hai tên này xem chừng cũng là đám thiên tài tông môn gì đó. Nhìn linh lực hai tên dao động thể hiện ra thì bọn chúng rõ ràng đã đạt đến tu vi ngưng khí viên mãn. Thực lực như vậy ở tuổi tầm 25, 26 tuổi thì đúng là có thể ngạo thị đồng lứa rồi. Hiện tại tuy rằng thái độ của tên văn cực lớn sắc này không được lịch sự nhưng nguyên hảo cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Hắn xem như đang nói chuyện với mấy tiểu hài mới lớn, chưa biết chuyện đời vậy. Nếu như hắn tỏ ra khó chịu thì rất dễ khiến mấy con nghé này kích động, gây lớn chuyện. Thì ra là thế, làm ta cứ tưởng. Tuy vậy, ngoài 30 mà tu vi tầng 9 thì cũng không tính là quá tệ. Tất nhiên không thể so với chúng ta rồi. Nghe tên thiếu niên trả lời, gã văn cử thở ra một hơi rồi cười thoải mái. Tiếp đó, gã như sực nghĩ ra gì bèn vỗ vỗ vai nguyên hạo vui vẻ nói. Hay lắm. Ngươi ở đây rất đúng lúc Bọn ta đang cần người theo hỗ trợ săn bắn độc thù Ngươi đi theo bọn ta khá phù hợp Đại Cát Ngươi báo danh tên này giúp chúng ta đi Đại Cát đang lúi hối tìm người trong đám sổ sách Thì bất chợt giật mình như bị sét đánh Gã bội ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Hảo Rồi xoay sang nhìn tên văn cự Khóe miệng gã cứ giật giật Muốn mở ra để ý kiến nhưng lại e ngại Vốn dĩ địa vị của những tên quản lý nhỏ nhoi như gã không có giá trị gì để so sánh với đám thiên tài tông môn này. Nhưng nếu không lên tiếng thì xem như quan hệ giữa gã và thiếu niên kia sẽ tan thành mây khói. Nhớ đến mấy viên đan dược mà đối phương đưa cho, ánh mắt của đại cát trở nên kiên định. Dù sao thì đối phương cũng là người thân thiết của bàng trưởng lão. Nếu có gì xảy ra thì cũng có ông ta ra mặt dùm. siết chặt nắm tay lại, hơi thở dồn dập. Gã vừa lấy được dũng khí nói chuyện thì một bàn tay từ tốn bất chợt đặt lên vai gã Được rồi, đại cát Vinh cứ báo danh giúp ta đi Nơi này đối với ta còn quá mới mẻ Ta cũng muốn ra ngoài quan sát một chút để mở rộng tầm mắt của mình Mang theo nụ cười ôn hòa Nguyên hảo đã tiến đến bên cạnh đối phương từ lúc nào Nhìn thấy cử chỉ của hắn Đại cát hiểu ra là vị huynh đệ này muốn ngăn cản Không để mình rơi vào hoàn cảnh khó xử khóe bỗng cây gã thật sự xúc động từ khi gia nhập môn phái đến giờ đây là người đầu tiên đối xử với gã tốt như vậy tận trong thâm tâm của đại cát gã đã đưa địa vị nguyên hạo lên hàng tri kỳ huynh đệ hảo hữu duy nhất thật sự Hảo huynh lần sau trở lại ngươi phải cùng ta uống thật say nhất định là thế không say không về ha ha cảm giác nhân sinh của mình thay đổi đại cát cười lớn chân thành nói Sau đó gã dùng hiệu suất cao nhất quay về bản cố gắng tìm những nhân thủ tốt nhất cho chuyến đi săn này. Tuy nói việc săn bắn thường khi không có tổn thất về người nhưng bị thương lại khá thường xuyên. Nguyên Hạo lại là người mới nên đại cát muốn hảo vinh đệ của mình có được sự hỗ trợ tốt nhất. Sau vài năm làm quản lý phòng phân phối công việc, chỉ ít đối với việc huy vi động này gã cũng có chút bản lĩnh riêng của mình. Chỉ sau nửa canh giờ, đã có thêm 5 người được triệu tập. Tất cả bọn họ đều là ngưng khí trung kỳ trở lên Trông ngờ đó có đến ba gã là ngưng khí hậu kỳ Đối với ngoại môn đệ tử thì nhóm như vậy thuộc vào hàng mạnh mẽ rồi Hạ huynh, lần đầu ra ngoài săn bắn phải cẩn thận Hãy làm theo hướng dẫn của hai gã kia Nhớ đừng tự ý rời xa khỏi nhóm săn bắn Đây là tấm bản đồ sơ lược về khu rừng bên ngoài đầm lầy Nếu chẳng may có bị lạc thì hãy dùng đến nó Đưa ra một tấm bản đồ được cuộn lại kỹ càng cho Nguyên Hạo. Lúc này đại cát mới tạm yên tâm một chút. Nhìn hình ảnh của gã hiện tại cứ y như tiến người yêu ra chiến trường không bằng. Điều này làm Nguyên Hạo cảm thấy giờ khóc giờ cười nhưng trong lòng lại có một tia ấm áp. Hắn nhìn ra được đối phương thật tâm lo lắng cho mình. Đó là sự quan tâm của bằng Hữu thật sự. Đến giờ rồi, chúng ta xuất phát. Văn Cự lớn ngờ tiếng quát rồi cùng gã thanh niên Tuấn Mỹ Hồ bật chung dẫn 6 người đi ra khỏi tòa nhà. Việc Đại Cát sắp xếp cho bọn họ một nhóm hỗ trợ có thực lực tốt như thế khiến hai người rất hài lòng. Tuy người săn bắt chính không phải 6 người kia nhưng Tu Vi cao thì sẽ hỗ trợ tốt hơn nhiều, tránh làm gánh nặng cho cả đội. Phải biết rằng tuy ngoại môn đệ tử không được coi trọng nhưng nếu trong lúc làm nhiệm vụ mà xảy ra thương vong thì người dẫn đội sẽ phải gánh trách nhiệm. đi dọc đến quảng trường phía nam của Tông môn, phía trước mặt của Nguyên Hạo giờ là cả mấy chục pháp khí đang hạ cánh hoặc chuẩn bị bay đi, cũng có cái đang được sửa chữa bảo trì. Đặc biệt là tất cả các phi hành pháp khí này đều được sơn một màu xanh thẫm trông rất đặc thù. Ái cha, nhìn cảnh này không khác gì sân bay thu nhỏ ở địa cầu, thật là hoài niệm a. Có điều tại sao tất cả pháp khí lại sơn cái màu khó coi như thế? Chẳng lẽ thấm mỹ ở đây hơi khác người? Nhìn chàng cảnh tấp nập, Nguyên hạo vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Một tên trung niên tu vi ngưng khí tầng 8 đi gần với hắn nhất nghe thấy thế liền cười nhà. Tỏ ra Uyên Bác chen miệng vào, tất cả các phi hành pháp khí ở đây đều dùng cho đệ tử của hắc Điểu Môn Thuê Mướn. Ngươi nhìn thấy cái màu xanh thẩm được sơn trên các pháp khí chính là một loại chất đặc biệt được độc sư đường sáng tạo ra từ rất lâu rồi. Tác dụng chính của nó là để chống độc và ngăn ngừa sự ăn mòn của không khí đầy độc tố ngoài kia. Dù được sơn như thế nhưng mỗi lần phi hành trở về mọi người đều phải tu bổ lại lớp chất bảo vệ đó đấy. Nghe câu trả lời của vị trung niên kia. Nguyên hạo giật mình nhớ ra phía ngoài tông môn chính là vùng đất tràn đầy độc tố kinh khủng. Nhớ lại hình ảnh muôn sắc khí độc tạo thành cả một vùng như cõi thiên đường sặc sỡ thì hắn cảm thấy tay chân mình tê dần, nổi hết cả da gà. Cố trấn tĩnh lại, hắn cười khan một tiếng rồi xoay người cảm ta vị kia một cái rồi hỏi tiếp. Cảm ơn vị huynh đài đã giải đáp, nhưng theo ta biết vùng đầm lầy tử thần này là trung tâm của cả khu rừng độc. Độc thú bên trong cũng vô cùng đáng sợ, nếu không có tu vi cỡ kim đan, Nguyên Anh dẫn dắt làm sao các pháp khí này xông ra ngoài được. Thấy Nguyên hạo là người mới, câu hỏi lại sắc bén, tinh tưởng mọi chuyện, vị kia liền cũng tỏ thái độ nhiệt tình tiếp tục trả lời nghi vấn, ha ha, chuyện này cũng không tính là bí mật gì. Đúng là những đệ tử bình thường thậm chí trưởng lão muốn một mình đột phá ra ngoài từ đầm lầy tử thần này căn bản khó lòng mà thực hiện được. Chỉ là tất cả các pháp khí của chúng ta đều phi hành theo một con đường riêng do chính trưởng môn và cao tầng đã hợp sức, không tiếc thương vong, khổ chiến để mở ra. Đây là con đường duy nhất không va chạm với các loại độc thú và không có nguy hiểm gì cả. Tất nhiên con đường này được tông môn giám sát rất kỹ lưỡng nên kẻ thù không thể nào lợi dụng được đâu. Thì ra là vậy, thật đa tà huynh đã hết lòng giải thích cho. Hai người tiếp theo lại trò chuyện với nhau vô cùng hợp ý. Trừ vị trung niên tên Trương Thiết Vinh kia cùng Nguyên Hảo hứng thú quan sát đàm đạo các thứ thì mọi người đều tỏ ra khá hờ hững. Khi cả nhóm đi vào giữa rừng pháp khí, Văn cử tiến vào một chiếc pháp khí mà gã đặt trước rồi lấy trong túi chữ vật ra một viên châu màu xám. Sau khi tra viên châu vào vị trí trung tâm của pháp khí phi hành, nó mới bắt đầu khởi động và bay lên. Thì ra viên châu kia có tác dụng như chìa khóa. Hắc Hắc tính ra mọi sự vật gì ở thế giới nào thì cũng tuân theo một nguyên tắc tương tự nhau cả thôi. Khi tất cả đã yên vị, văn cử lại lấy ra sáu bình đan dược phát cho mọi người. Nguyên Hạo nhận lấy, ánh mắt tò mò không biết cái này dùng để làm gì. Đây là đan dược dùng để bảo hộ cơ thể có thể chịu đựng được trong khu rừng độc. Ngươi cũng biết vùng Bắc Hoang này chia làm hai khu vực là đầm lầy tử thần và khu rừng độc bao quanh. Nơi mà chúng ta săn bắn chính là rìa ngoài cùng của khu rừng độc, nơi đó chủ yếu là độc thú cấp 1 mà thôi. Mặc dù vậy thì cường độ độc tố trong không khí cũng không phải thứ mà chúng ta có thể tồn tại được Nên cần có đan dược do các độc sư luyện chế này bảo hộ Nhưng mỗi viên đan dược chỉ có tác dụng một canh giờ Mỗi người được phát 5 viên để ngừa có xảy ra bất chắc gì làm chậm chế Sau khi trở lại tông môn thì số đan dược còn thừa không dùng đến bọn ta sẽ thu lại Mãi đến lúc này tên thanh niên điệu đà hồ bật trung mới lên tiếng hắn hướng nguyên hạo giải thích một lượt sau đó tiếp tục bàn bạc căn dặn mọi người cách phối hợp chiến đấu khi săn bắt cần phải di chuyển và làm những gì tuy bề ngoài hơi cao ngạo nhưng hai gã này đúng là kinh nghiệm khá phong phú đội hình và cách thức tổ chức săn bắt do hai người giải thích theo nguyên hạo thấy là tương đối ổn mặc dù còn nhiều khuyết điểm chỉ có hắn mới phát hiện ra chuyện được phát miễn phí tại trang web audio mới .com. chương một trăm mười bảy săn độc thu hạ đông đại lục linh khí suy kiệt tu tiên giới non yếu hơn những phiến đại lục còn lại tuy nhiên những hiểm địa tàn tích cổ đại thì nhiều vô số có cái lớn cái nhỏ dài đều ở khắp mọi nơi nổi tiếng nhất chính là thập tam hiểm địa được lưu truyền như mười ba địa ngục chết chóc mà không bao nhiêu người nguyện ý đi vào trong số đó Đầm lầy tử thần của Bắc Hoang được xếp vị trí thứ 9, nhưng lại thuộc dạng kỳ bí thuộc tốt đứng đầu. Bởi vì ngoại trừ hắc Điểu Môn xây dựng ngay rìa ngoài của đầm lầy ra thì sâu tận bên trong đầm lầy có những tồn tại gì không ai biết rõ cả. Ngay cả Nguyệt Linh cũng chưa từng có dũng khí thám thính tìm hiểu về vùng đất ngay sát cạnh mình. Có lẽ vì sự sợ hãi và kính trọng đó mà hắc Điều Môn mới có thể duy trì qua cả mấy trăm năm mà chưa gặp phải chuyện gì quá đáng sợ xảy ra cả. Nghe nói từng có vài đệ tử ỉ mình tài giỏi đã lén dùng pháp khí tiến vào đầm lầy thám hiểm. Kết quả là bọn họ đã biến mất mãi mãi không còn ai có thể gặp lại nữa. Kể cả cao tầng Tông Môn cũng im lặng không hề hé lộ thông tin hay tổ chức một cuộc truy tìm nào cả. Từ đó về sau không một ai dại dột mà nổi máu tò mò anh hùng khám phá đầm lầy đáng sợ đó nữa cả. Đừng nói chi cái đầm lầy tử thần kinh khủng đó. Ngay cả khu rừng độc này thôi cũng đủ làm biết bao người ăn không tiêu rồi. Dù lần này chúng ta chỉ săn bắn ở vòng ngoài. Vốn chỉ có độc thú cấp 1 nhưng mọi người phải lưu ý kỹ những gì hai chúng ta dặn dò. Có một số loại độc thú sinh sống thành bầy đàn. Nếu thấy chúng từ xa thì lập tức báo hiệu tránh đi ngay. Những loại này khi tập hợp thành số lượng lớn thì cả trúc cơ kỳ cũng phải... ...e ngại đấy. Ngoài ra mọi người phải đề phòng một số độc thú cấp cao đi lạc vào khu vực này. Mặc dù chuyện này rất hiến khi xảy ra. Nếu có thì cũng chỉ có độc thú cấp 2 thôi. Đến cấp độ độc thú cấp 3 chúng đã có trí khôn và địa bàn riêng rồi. Vì vậy chúng sẽ ít khi đi kiếm ăn khỏi khu vực cai quản của mình. Còn về phần độc thú cấp 4 nghe nói chúng chiếm giữ cả một vùng rộng lớn, căn bản là vương giả của khu rừng độc này. Có điều những bá chủ này lại ẩn cư sâu tận bên trong khu rừng, giáp với đầm lầy, nên căn bản chẳng bao giờ chúng ta có thể ba chạm phải đâu hắc hồ bật trung và văn cử thay nhau khoa trương kể lể không ngớt về những điều mà hai người bọn họ biết cho nguyên hạo và đám người đi theo hỗ trợ nghe có thể thấy khả năng hòa đồng của nguyên hạo là lợi hại đến mức nào chỉ cần một lúc trò chuyện hắn đã lấy được hào cảm của mọi người và xóa đi khoảng cách giữa hai tên thiên tài kia với những đệ tử ngoại môn dùng hai chữ thiên tài thì cũng không ngoa chút nào Nhất là khi hắn biết tên hồ bật trung điệu đà kia chỉ mới 22 tuổi mà thôi Riêng gã to lớn lưng hồn vai gấu văn cử thì sắp bước qua tuổi 25 rồi Ở trong các tông môn dưới ba sao thì việc một đệ tử có thể trúc cơ trước 30 tuổi có thể gọi là thiên tài Và tương lai những kẻ này còn có thể trùng kích những cảnh giới cao hơn nữa Còn những ai quá 30 Thậm chí 40 trở lên mới trúc cơ thì tỷ lệ thành công không cao. Nếu vượt qua thì muốn tiến lên kim đan kỳ phải nỗ lực rất nhiều. Theo như văn cử khoe khoang thì hai người bọn chúng chính là nằm trong nhóm dẫn đầu của nội môn đệ tử. Chỉ cần tích lũy đủ điểm cống hiến cho tông môn thì sẽ được các độc sư hỗ trợ đan dược để tăng thêm khả năng trùng kích trúc cơ kỳ. Một khi trúc cơ thành công thì bọn họ lập tức bước vào đội ngũ đệ tử nòng cốt của tông môn. Được chế độ ưu đãi tài nguyên tu luyện hơn xa hiện tại Tên hồ bật trung này đừng nhìn hắn lòe loẹt như thế Thực lực hắn xếp thứ 12 trên địa bảng đấy nhé Lão từ đây chỉ được xếp thứ 18 thôi Muốn lọt vào top 10 thật là không dễ dàng gì Hay Chỉ vào tên điệu đà Văn cử cười khổ thở dài nói Tuy bản thân gã cũng có sự tự tin riêng của mình Nhưng gã không phải là kẻ ngông cuồng không thức thời Núi cao còn có núi cao hơn, chỉ có nỗ lực không ngừng nghỉ mới tạo nên một cường giả thật sự Thái độ này của gã lọt vào mắt Nguyên Hảo khiến hắn thầm khen một câu Một kẻ có tâm lý ổn định, trầm ổn như vậy nếu có cơ duyên chắc chắn sẽ phát triển không thấp Địa bảng là gì vậy các huynh đệ? Nguyên Hảo tò mò hỏi một câu Hắn là người mới nên mù tịt về mọi thứ trong hắc điều môn Trong tông môn chúng ta có hai bảng đề danh là Địa Bảng và Thiên Bảng. Địa Bảng biểu thị 50 người dẫn đầu nội môn đệ tử. Thiên Bảng vinh danh 50 Thiên Kiêu, một đời tuổi trẻ đứng đầu toàn môn phái. Hừ, chỉ cần ta có thể trúc cơ thì cái đám tốt 10 địa bảng kia có thể kiêu căng được nữa sao? Hồ Bật Trung tỏ ra không vui khi đối phương nhắc đến vị trí của mình nên cất tiếng giải thích cùng phản bác. Thấy mình hơi hố lời. Văn cử bèn cười dài rồi xoa xít cho qua chuyện. Ha ha, đúng thế. Đám kia cũng chỉ là tu luyện sớm hơn chúng ta nên đã sớm có tu vi nửa bước trúc cơ. Chỉ cần có cơ duyên, hai chúng ta sẽ vượt qua bọn chúng dễ dàng thôi. Mọi người chuẩn bị nuốt đan dược phòng độc vào đi. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Sau vài canh giờ bay, cuối cùng đội của Văn cử và hồ Bật chung cũng đến khu vực săn bắn vùng rìa. Bất ngờ cho nguyên hảo là ngay trong khu rừng độc này lại có một khu liều trại được có trận pháp bảo hộ lẫn chống không khí độc. Đây là nơi báo danh khi làm nhiệm vụ trong khu rừng, cũng là nơi quản lý, cứu nạn khẩn cấp của môn phái. Giải thích ngắn gọn văn cử đi vào trong một lúc rồi trở ra ngay. Sau đó, cả đám bắt đầu lên phi kiếm phi hành theo hướng đã chọn. Quay đầu nhìn khu vực cứu hộ rồi chuyển tầm mắt sang tổ đội của mình, Nguyên Hạo cảm thấy an tâm không ít. Giờ thì có gặp độc thú cấp cao hắn cũng tin mình có cứu viện kịp thời. Được rồi, đã đến khu vực săn bắn lần này, mọi người hãy luôn giữ vững đội hình tác chiến nhé. Sau khi hô lớn một tiếng, tám người liền nhanh chóng theo kế hoạch mà tiến hành. Do Nguyên Hạo là người mới nên hắn được di chuyển ở giữa các ngoại môn đệ tử. Điều này làm cho hắn có cảm giác mình giống như mấy ông trùng được bảo vệ gắt gao. Cố nén cảm giác tức cười, Nguyên Hạo lặng lẽ thả phong. Ảnh đã ẩn nặc ra thám thính tình hình xung quanh. Hắc hắc, có cái vệ tinh này thì việc săn bắt dễ dàng vô cùng. Di chuyển được một lúc, Nguyên Hạo giả vờ hô hào lên. Ban đầu văn cử và hồ bật chung không tin tưởng nhưng thấy tên kia cam đoan thì cũng nhíu mày đi theo hướng của hắn nói xem sao. Kết quả ngoài dự đi án, lần nào cả đám cũng phát hiện ra độc thú có giá trị, lại đi một mình nên việc vây bắt hoặc giết chết vô cùng thuận lợi. Cũng may khi lên pháp khí, nguyên hảo đã được phát cho một cái ngọc giản chứa thông tin của phần lớn độc thú trong khu rừng. Trong ngọc giản còn ghi chép cấp độ, nhận biết và giá trị cũng như tập quán. Mức nguy hiểm của từng loài Với trí nhớ kinh khủng của mình Chỉ một lát là hắn đã nhớ như in tất cả mọi thứ Nhờ vậy mà khi lựa chọn mục tiêu Nguyên hảo luôn tìm kiếm những độc thú giá trị cao và ít nguy hiểm nhất Ha ha, lần này thu hoạch tốt hơn dự đoán rất nhiều Nếu nguyên hạo ngươi không phải đệ tử ngoại môn Thì lão tử ta còn tưởng nhầm là thần toán tử xuất thế rồi đấy Ngươi đúng là phúc tinh của bọn ta Lần sau nhất định ngươi phải đi theo bọn ta săn bắt nữa đấy Vỗ vỗ vai nguyên hảo thật mạnh Văn cử hưng phấn đến cười như nở hoa ngày Tết Gã không ngờ quyết định chọn đại tên thiếu niên Ở văn phòng của tên đại cát lại mang lại kinh hỉ lớn như thế Cứ đàn này thì thường xuyên ra ngoài săn bắn Sẽ giúp gã kiếm được thêm rất nhiều điểm cống hiến Để đổi lấy tài nguyên tu luyện Hắc hắc ta chỉ là linh cảm mà thôi Không ngờ may mắn như thế Sau này nếu ngươi cần thì cứ gọi ta, giúp đỡ mọi người chính là niềm vui của Nguyên Hạo này." Mỉm cười xua xua tay, Nguyên Hạo tỏ ra khiêm tốn và vô cùng hứng khởi khi mọi người có thu hoạch tốt. Điều này khiến hảo cảm của cả nhóm đối với hắn tăng cao nhanh chóng. Đúng lúc này, Phong Ảnh bay qua một rừng bụi cây cách đó không xa thì phát hiện thấy một đóa hoa màu đỏ to bằng đầu người, nụ đang khép lại. Hình ảnh mày truyền về khiến Nguyên hạo giật mình, hai mắt tực sáng, miệng lờ hông tự chủ thì thảo thốt lên, tinh thảo quả, đúng là nó rồi. Đúng là làm chuyện tốt sẽ có hồi báo, Nguyên hạo vội vàng dắt mọi người đi về phía phong. Ảnh đang ẩn nặc chờ sẵn, khi đến gần, đúng y như những gì phong. Ảnh truyền về, bông hoa đang tỏa hương ngào ngạt, cả đám đi theo cũng bất ngờ. Chầm trồ chỉ trỏ không biết đấy là hoa gì. Việc này cũng không có gì lạ vì tinh thảo quả là một loại quả hiếm. Quả này không dùng để luyện đan mà phục dụng trực tiếp. Nó có tác dụng củng cố kinh mạch, tăng cường thể chất, căn cơ của người tu luyện. Có thể nói đây chính là thiên tài địa thảo, muốn cầu cũng không được, vô cùng quý giá. Hắc hắc, não nhỏ, lần này ngươi thật là may mắn đó nha. Không ngờ lại có phát hiện lớn như vậy, đột nhiên tiếng tiểu vô vang trong đầu Nguyên Hảo khiến hắn ngừng lại. Bình thường khi có người khác, tiểu vô rất ít khi mở miệng trao đổi với hắn. Tuy hơi thấy lại nhưng Nguyên Hảo cũng vui vẻ đáp lại, do ta ăn ở tốt nên ông trời để ý mà ban lộc chút thôi hắc hắc. Loại quả này mất cả ngàn năm mới nở hoa, nhưng lại chỉ hình thành quả trong 3 ngày. sau khi nụ hoan nở làm lộ ra tinh thảo quả thì sau một canh giờ không hái xuống sẽ héo rủ và hư ngay những điều này ta biết nhưng ta không quan tâm cái quả trái gì đó ta nói tiểu tử ngươi may mắn chuyện khác cơ hắc hắc tiểu vô lại cười đầy ẩn ý trả lời khiến nguyên hạo khó hiểu nhưng ngay lập tức mặt hắn tái nhợt một cảm giác nguy hiểm đáng sợ bỗng nhiên ập đến chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyệnaudio mới chấm com Trương 118, Độc giác thiểm thư chết tiệt, mọi người mau tránh ra, đừng lại gần bông hoa. Nguyên hảo giống to cảnh báo khiến cho cả nhóm giật mình, tuy 8 người phản Ứng không chậm nhưng một gã ngưng khí trung kỳ do vẫn không kịp thời rút lui. Ngay lập tức, một cái lưỡi dài to dính như kéo cao su tửa tia trước lao đến quấn chặt lấy gã rồi lôi mạnh về phía bụi rậm. Thấy đội viên của mình bị phục kích, hồ bật trung là người ra tay ngăn chăn đầu tiên, không hổ với danh xếp 12 địa bảng nội môn đệ tử. Lấy ra một cái kích thật dài màu trắng như làm từ xương yêu thù, gã lao đến đâm liên hoàn vào cái lưỡi to dày của con quái vật. Văn cự, cái lưỡi này quá dày, ta không xuyên thủng được. Người mau ra tay hỗ trợ với, những người còn lại hãy cùng ra tay đi. Được, ta đến đây, hỗn đản. Hãy lãnh một bố của cự gia ta, lấy ra một cây dìu to tướng, văn cự dồn hết khí lực của mình lao đến chém thẳng xuống. Bên cạnh hắn, những ngoại môn đệ tử kia cũng rốt rít lấy pháp khí của mình ra không ngừng đánh vào cái lưỡi ghê tởm màu đỏ như máu đang siết chặt con mồi. Ngay khi cú đánh tự mấy ngàn cân của văn cự bổ xuống thì cái lưỡi bỗng khựng lại một cái, nhưng nó chỉ rung rinh đàn hồn một chút rồi lại tiếp tục lôi tên ngưng khí trung kỳ đi. Không ổn, lưỡi của con quái này không sợ công kích vật lý. Nhận ra tình thế không ổn, hồ vật trung lẫn văn cử đều biến sắc. Trong lúc mọi người bối rối không biết nên làm sao thì Nguyên hạo đang âm thầm lao nhanh tiến sát bụi cây. Trong lòng hắn đang buồn bực vô cùng, không ngớt mắng mỏ tên tiểu vô độc ác. Ngươi không nói sớm cho ta biết, nếu lúc nãy ta phản... Ứng chậm thì có thể người đang bị quấn lấy chính là lão tử rồi. Ta mà có bề gì thì ngươi cũng không sống tốt đâu. Hừ, ngươi đúng là đồ vô ơn. Không phải nhờ ta mà ngươi phát hiện ra nguy hiểm còn gì. Tinh thảo quả là thiên địa kỳ quả. Xung quanh nó luôn có thiểm thử canh giữ. Ngươi biết một mà không biết mười nên ta mới rủ lòng mà nhắc nhở cho. Còn ở đó mà trách cứ cái gì. Tiểu vô bè dìu khinh thường đáp trả khiến cho Nguyên Hạo càng thêm sôi máu, không nhịn được, hắn gầm lên chửi rủa, nhắc con mẹ ngươi, không biết con quái này là yêu thú cấp mấy nữa, vậy mà tên tiểu quỷ nhà ngươi còn khoác lác là ta gặp may mắn nữa chứ hắc hắc, cái này thì ta nói đúng nha, con quái này là độc giác thiềm thư, một bảo vệ, thật sự đó, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó, con này chỉ là ấu thú thôi. Nếu như ngươi có thể hàng phục được nó thì tương lai sẽ hữu dụng vô cùng. Độc giác thiềm thư, ta chưa từng nghe nói đến. Nghe cái tên kỳ lạ, nguyên hạo nhanh chóng lục lọi kiến thức trong đầu của mình nhưng không phát hiện ra chủng loại yêu thú này trong những thư tịch mà hắn từng đọc qua. Hắc hắc, tất nhiên là ngươi không biết rồi. Vì loại này sinh ra cũng khá phức tạp, do thiên địa tạo thành. Hiếm lắm mới đản sinh ra một con như vậy. Vì thế không bao nhiêu nhiêu người biết lai lịch của nó. Thôi, những chuyện đó để sau hãng nói. Bây giờ phải tiếp cận để tìm cách áp chế nó đi. Tiểu vô hờ hững bỏ lại một câu rồi im mặt làm cho Nguyên hạo cười khổ không thôi. Cả đống người bên kia ra tay còn không làm gì được con cóc ghẻ này thì hắn có thể làm nên trò chống gì được cơ chứ. Dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn không giảm tốc độ mà phóng nhanh vào bụi rậm phía trước. Hừ... Xuất hiện trước mặt nguyên hạo là một con cóc có một sừng màu bạc Toàn thân nó thì vàng nhạt óng ánh Nhìn hết sức đẹp đẽ Con cóc này không to như hắn tưởng tượng mà chỉ cỡ bằng nửa con người Khoảng tiểu hài Từ 7, 8 tuổi mà thôi Thấy có người xông vào Con ngươi của con cóc chuyển động Dồn sự tập trung vào kẻ lạ mặt Trước cái nhìn soi mói của nó Nguyên Hạo có cảm giác như con quỷ này đang đánh giá hắn như đánh giá thức ăn vậy. Hừ, chỉ là yêu thú cấp một đỉnh phong thôi, chưa tiến dai lên cấp hai. Như vậy ta vẫn còn cơ hội, chỉ là không biết điểm yếu của nó là gì. Còn đang lẩm bẩm chưa biết nên tấn công thế nào thì con độc giác thiềm thừ đã ra tay chứ. Từ trong họng nó phong ra một làn khói trắng như xương sớm, ồ ạt bắn thẳng về phía tên thiếu niên trước mặt. Mà... Đồ khốn nạn, thiếu quân tử, ta chưa nói gì mà ngươi đã ra tay rồi, chơi không đẹp tí nào cả. Sắc mặt hốt hoảng, nguyên hạo vội vàng lui về sau tránh né điên cuồng, tư thế vô cùng chật vật. Thế nhưng con cóc không có ý định ngừng lại mà chuyển hướng liên tục để tấn công đối phương. Cẩn thận, loại độc tố của con cóc này độc ngang với yêu thú cấp 2, cơ thể ngươi mà chạm phải là sẽ bị giá ra thành nước đấy. Tỏ ra quan tâm... Tiểu Vô cất tiếng dặn dò, nhưng trong đó lại ẩn ý trào phúng mãnh liệt. Hiếm khi thấy được Nguyên Hạo bị ăn bố đau khổ như thế nên trong trong lòng nó khoái trá vô cùng. "Tiểu Vô, tiểu gia gia, làm ơn chỉ ta cách nào khống chế nó đi. Nếu như không có cách nào khác thì ta phải dùng đến thạch huyết để kết liễu nó đó." Nghiến răng nghiến lợi, Nguyên Hạo la làng lên, Lúc này tiểu vô sau khi thấy tên chủ nhân của mình thảm hại hết sức thì mới thỏa mãn mỉm cười nói Thôi được rồi, niệm tình ngươi cũng đáng thương Để ta giúp ngươi một tay, bây giờ hãy làm theo hướng dẫn của ta Được, được, ngươi mau nói đi nguyên hạo mừng đến phát khóc Cuối cùng tên quỷ nhỏ kia cũng chịu hỗ trợ hắn rồi Trước tiên hãy lấy tăng khí đan ra, ném về phía con cóc đó đi, ném từ từ thôi Được, chuyện nhỏ thôi." ách, cái gì? Ném. Tăng khí đan sao?" Nguyên Hạo đang hồ hởi phấn chấn tinh thần lại thì bỗng dưng cứng người như hóa đá. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm nên buộc phải mở miệng hỏi lại. "Đúng thế, cứ ném đi, nếu trễ đừng trách xảo ăn thiệt thòi đấy." Lỡ rồi, ta có mệnh hệ gì thì ngươi chôn cùng đấy." Lấy đan dược từ trong túi chữ vất ra, Nguyên Hạo ném từng viên tăng khí đan về phía con cóc tựa như đang cầm mấy quả trái cây ném nhau giống trò chơi tuổi trẻ con vậy. Giờ thì hắn sắp khóc thật rồi. Lần đầu tiên trong đời hắn nghe nói đánh nhau bằng cách dùng đan dược để chọi đối phương như thế. Không lẽ Nguyên Hạo hắn lại khai sáng ra một con đường mà chưa ai từng đi và chắc sau này cũng không ai dám thực hiện theo. Quá ngưu rồi. Thế nhưng kết quả hiển hiện ra lại khiến cho nguyên hảo suýt tí lòi cả hai mắt ra. Nhìn thấy những viên tăng khí đan bay về phía mình, đầu tiên là con cóc ngửi ngửi vài cái rồi bỗng nhiên hai mắt nó lóe sáng. Tiếp theo là một màn không thể tin được, con độc giác thiềm thử rút hết khói độc lại, thậm chí cả tên ngưng khí đang bị lôi đi cũng được thả ra. Một viên rồi lại một viên... Con cóc dùng lưỡi đón lấy sau đó nhai nuốt hết sức khoái khẩu giống như đang ăn kéo hồ lô vậy. Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao con yêu thú này trở nên hiền lành chẳng khác nào cốn con đang được mớm mùi vậy? Nguyên Hạo vừa ném đan dược, vừa há hốc như nhìn thấy một điều gì hết sức kinh dị, phi thực tế vô cùng. Hay lắm, tiếp theo hãy ném gần lại từ từ, dụ nó tiến lại gần ngươi đi. Lúc này... Tiếng tiểu vô lại vang lên ra lệnh cho hắn làm bước tiếp theo Sạc, dụ nó lại gần ta Lỡ nó phun cái chẳng phải ta sẽ tan thành bọt nước sao Làm đi Nguyên hạo hơi trần chừ lo lắng như tiêu vô chỉ nói ngắn gọn hai chữ rồi im lặng Thôi thì nhắm mắt liều mạng vậy Hắn tiếp tục ném đan dược nhưng khoảng cách càng lúc càng rút ngắn lại Thú vị là con cóc lại chẳng buồn tiến lên, nó chỉ đưa cái lưỡi dài ra là có thể lấy được đan dược để ăn. Điều này khiến tiểu vô cũng hơi lúng túng, nó đành cười xoa nói, con cóc này cũng thông minh đấy. Vậy ngươi đừng ném nữa, cứ cầm tăng khí đan trên tay để nó lại gần xin ăn thì thôi hắc hắc. Má Nguyên hạo chửi đồng một câu, thấy con cóc không lại gần, hắn mừng dúng thế mà tên tiểu quỷ này lại nghĩ ra chiêu trò mới. Liệu không ném đan dược nữa có làm con cóc nổi điên tấn công ta không? ộp ộp đang miên man suy nghĩ thì một tiếng cóc kêu vang lên. Một cái lưỡi đỏ như máu mạnh mẽ rượt cả bình đan được trên tay của hắn. Con quỷ, ngươi dám cướp đồ của ta. Giật mình một cái. Nguyên hạo chỉ vào con cóc hung hăng quát. Nhưng khi thấy con quái ngước lên nhìn thì hắn thấy lạnh cả người. Ha ha, ta nói đùa đấy. Chú mày cứ ăn vui vẻ nhé. Ta đi đây, chúc một ngày tốt lành. Xoay người lại, nguyên hảo tính đường chuồn êm. Hắn bây giờ không tin tên tiểu vô nữa, cái gì mà rụ dỗ yêu thú chứ. Nhìn cách nó ăn như thế thì đan dược bao nhiêu cho đủ, đến khi nó ăn hết thì tiếp đến là sơi cái thân ốm nhom của ta thì khổ. Nghĩ vậy, hắn càng nhanh hơn nhưng vừa đi được vài trưởng thì một tiếng cóc kêu như từ địa ngục vọng đến. Ổp ổp xong ta rồi. Nước mắt rơi như mưa trong lòng, Nguyên Hảo đã chuẩn bị sẵn thạch huyết để liều mạng. Hắn từ từ xoay người lại, lần này cảnh tượng diễn ra lại khiến hắn suýt tí té xỉu. Con cóc đang vô cùng vui vẻ dùng cái lưỡi ghê tởm của mình liếm liếm bàn tay của hắn, giống như mấy con cốn đòi chủ cho thêm đồ ăn vậy. Nghe lời chân chối, Nguyên Hảo cười khổ móc thêm tăng khí đan ra quăng cho con cóc ăn khiến nó vui đến hít cả mắt. miệng thì không ngừng kêu ộp ộp, lấy lại bình tĩnh, hắn thấy có lẽ mình vẫn còn cơ hội bèn hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể nói, cóc đại ca, ta đây không có tài năng gì nhưng đan dược thì nhiều lắm, đừng nói tăng khí đan, cho dù đan dược cao cấp hơn sau này ta cũng luyện chế ra được, ngươi đi theo ca, ca sẽ cho ngươi ăn uống thỏa chí. Không cần phải cực khổ chạy tới chạy lui trong khu rừng này kiếm rau củ dại lót ra đâu. Dường như nghe hiểu tiếng người, con thiềm thứ hai mắt nhìn tên thiếu niên trước mặt một cái thật sâu như đang xem xét lời của gã có thật lòng không. Vài chục hơi thở sau, nó xoay người sang hướng của tinh thảo quả rồi liếm liếm tay nguyên hạo như ra dấu hiệu rồi không ngừng kêu ộp ộp. Lúc này, bông hoa màu đỏ kia tỏa hương thơm dữ dội. Khiến cho xung quanh cả mấy chục giảm còn người thấy Tinh hoa của trời đất Hội tụ thành công Thiên địa kỳ quà sắp xuất thế Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 119 Liên hợp săn bắt ý ngươi muốn ăn tinh thảo quả sao Nguyên hạo trao mày nhìn con cóc đang hưng phấn nhìn hắn như trẻ con chờ quà Thở dài một hơi Hắn giơ hai tay lên theo tư thế đầu hàng rồi nói Được rồi, tao chịu thua, tao sẽ dành quả đó cho mày nhưng ngược lại mày phải theo tao, nguyện ý chứ. ộp ộp thiềm thư không suy nghĩ nhiều mà gật đầu lia lịa, xem ra tinh thảo quả này có sức hút vô cùng mãnh liệt với con cóc này. Lúc này thì đám người văn cự hồ bật trung cũng xông đến, nhìn thấy con độc thú hình cóc đang đứng trước mặt nguyên hạo thì cả đội biến sắc. Văn cự không suy nghĩ nhiều mà cầm cây rìu to lao đến vừa hết lớn. yêu thù không được động đến đồng đội của ta độc giác thiềm thư cũng phát giác ra đám người kia tiếp cận nên nó lập tức lè cái lưỡi đỏ ra ham dọa ngay khi tất cả đều nghĩ một trận ác đấu sẽ diễn ra thì nguyên hạo liền dùng tay vuốt ve con cóc khiến nó trở lại trạng thái hiền lành thậm chí nó con lim dim hai mắt tỏ vẻ hưởng thụ nữa cảnh tượng này khiến cho các vị kia đang dũng mãnh xông lên bỗng nhiên phải dừng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra Ở vị trí gần nhất, văn cử tuy không vội vàng tấn công nhưng cũng không dám hạ vũ khí xuống. Hắn dùng ánh mắt đề phòng nhìn con con cóc rồi mở miệng hỏi Nguyên Hảo. Hảo Huynh, chuyện này là thế nào vậy? Hình như con quái này rất thân thiết với Huynh thì phải. Không phải. a hả, phải, phải. Ta với nó vừa mới kết thân cách đây vài phút mà thôi ha ha. Mọi người dĩ hòa di quý. không cần phải đánh nhau nữa lúng túng đối đáp nguyên hạo chỉ ước gì mình có thể nói không quen con cóc quái dị này nhưng mà hắn đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi nếu như giờ mà chở một một câu thì chỉ sợ con yêu thú này sẽ cho hắn ăn non nê khói độc nghe hắn trả lời mọi người phía đối diện ánh mắt trở nên cổ quái đại ca ngươi cũng thật biết nói đùa quá đấy bọn ta vừa mới mới đánh nhau với cái lưỡi của con cóc xong một người suýt tí bị nó sơi tái luôn rồi thế mà chưa đầy vài phút ngươi lại ở đây kết thân với con độc thú này đây chẳng phải là trêu đùa chúng ta sao đám người vừa định lên tiếng chất vấn thêm thì bỗng nhiên tiếng gầm rú của yêu thú vang lên khắp bốn phương tám hướng hồ bật trung nhíu mày hắn có một linh cảm không tốt lành cho lắm tiểu tử tinh thảo quả sắp kết trái lúc này đây hương thơm của nó sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu thú xung quanh đến ngươi phải cẩn trọng đối phó đấy nguyên hạo cũng không hiểu chuyện gì xảy ra thì tiểu vô lại lên tiếng truyền âm cho hắn nắm rõ tình hình một ý tưởng hình thành trong đầu khiến hắn cười lớn đắc ý ngươi cười gì vậy văn cư không vui hỏi từ lúc gặp bông hoa kỳ là kia đến giờ hành động của tên nguyên hạo này làm hắn vô cùng khó hiểu và không biết phải Ứng xử ra sao Ta cười vì lần này chúng ta phát tài lớn rồi Vinh đệ có thể một mẻ kiếm bằng cả mấy tháng đi săn đó chứ Dùng đôi mắt có thần Tự tin Nguyên hảo vung tay cất lời khiến cả tổ đội sừng sốt Nghe đến có lợi lớn Văn cự liền thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng trở lại vội hỏi Phát tài như thế nào Ngươi nói mọi người nghe thử xem Hắc hắc Bông hoa màu đỏ ngoài kia có mùi hương thu hút yêu thú rất mãnh liệt. Nhất là thời điểm nó sắp kết quả như lúc này. Bởi vậy chỉ cần chúng ta dùng trận thế mai phục bên cạnh thì chắc chắn sẽ bắt được vô số độc thú chui đầu đến. Mỉm cười nhàn nhà. Nguyên hảo đơn giản giải thích vấn đề làm cho bảy người còn lại mắt sáng cả lên. Là người có tư duy cẩn trọng. Hồ bật chung ngẫm nghĩ gì đó rồi cất tiếng hỏi. Đây đúng là dịp may hiếm có. thế nhưng thực lực chúng ta quá mỏng khó lòng mà rơi hết cả một lượng lớn độc thu cho dù chỉ là độc thú cấp một bình thường đúng vậy kiến nhiều sẽ cắn chết voi đấy bản thân ta đối phó hai ba con yêu thú còn miễn cưỡng chứ nhiều quá thì chỉ có quay đầu chạy mà thôi văn cử tuy lỗ mãng nhưng cũng không phải ngốc gã gật dù đồng ý với phát biểu của hồ bật trung Có điều nguyên hạo như đã dự liệu trước tình huống này, hắn tỏ ra kinh đạm như mây, chỉ nhẹ nhàng đáp lời, đoàn kết là sức mạnh, hiện tại yêu thú xung quanh đây đều tập trung về hướng này. Ta nghĩ các tổ đội săn bắt khác cũng phát hiện ra hiện tượng đặc biệt này, do đó, chỉ cần chúng ta sớm thông tin để hợp tác với bọn họ để lập nên một cái bẫy dập thật lớn thì dù yêu thú có đến bao nhiêu cũng chỉ là cá nằm trên thớt yêu thân lao vào lửa mà thôi, yêu thú cấp một vốn trí khôn rất thấp, số lượng tuy nhiều thì chỉ cần chúng ta có đủ lực lượng sẽ dễ dàng phối hợp đánh bại bọn chúng mà thôi. Tuyệt vời, đây đúng là một ý tưởng phi thường tốt, ta có biết vài tên khác có giao tình tốt, xếp hạng không tể trên địa bảng, hiện tại bọn chúng cũng đang đi săn bắt gần đây, bây giờ ta sẽ lập tức liên lạc với bọn chúng, sốt sáng lên tiếng. Văn Cự là người đầu tiên tán thành ý tưởng này. Tiếp đến Hồ Bật Chung sau khi tính toàn một chút cũng gật đầu đồng ý. Gã cũng lấy truyền tin phù ra phóng đi. Lúc này chẳng ai quan tâm đến con cóc nhỏ đang ngồi hóng chuyện kế bên Nguyên Hạo nữa. Không còn nhiều thời gian, cả đội liền nhanh chóng tổ chức bẫy dập xung quanh bông hoa trước trong khi đợi các nhóm khác nhận thông tin và đến trợ giúp. Theo yêu cầu của Nguyên hạo thì hắn chỉ muốn nhận loại quả do bông hoa màu đỏ tạo thành, còn độc thú thu hoạch được hắn sẽ không tranh phần. Điều này được mọi người chấp nhận nhanh chóng vì bọn họ không biết tinh thảo quả là gì, với lại chỗ này cũng do Nguyên hạo phát hiện. cộng thêm việc từ đầu đến giờ, mọi thu hoạch của nhóm đều có công rất lớn của hắn nên không ai dị nghị điều gì khi hắn nói ra điều kiện của mình. Ồ, đã có người đến rồi. Chưa đầy 5 phút sau, khi mọi người vừa mới chuẩn bị xong thì một nhóm tầm 10 người xuất hiện, dẫn đầu là một tên nam tử tuấn lãng, nhìn rất phong độ hào hoa, bên cạnh gã là một cô gái hương sắc như tiên, môi mọng, má đào, có điều thần thái lại khá băng lãnh, giống như thần nữ không nhiễm bụi trần. Cự huynh, trung đệ, hai người lần này khiến cho ta bất ngờ đấy. Tuy không hứng thú lắm với việc phối hợp đội nhóm nhưng vì đào muội cảm thấy nhàm chán nên chúng ta mới đến đây ha ha. Giờ giọng điệu ngạo nghễ khó ưa, tên nam tử kia tựa như xem việc cùng hợp tác với văn cử và hồ bật chung là điều gì đó rất không tình nguyện vậy. Tuy thái độ hắn đáng ghét nhưng nguyên Hạo có thể cảm nhận linh lực trên người tên này và cô gái đi theo mạnh hơn hẳn hai vị thiên tài bên mình. Chắc chắn đây chính là hai vị nằm trong top 10 của địa bảng, có tu vi nửa bước trúc cơ kỳ. Sau khi nghe bọn họ chào hỏi đối đáp qua lại, Nguyên hạo mới hiểu ra cô gái kia tên đầy đủ là Độ Phi Đào, lần sát hạch trước đã chiếm vị trí thứ hai trên địa bảng. Chỉ là cô ta năm ngoái mới 20 tuổi mà thôi, với thiên phú như vậy có thể xem là kinh thế tuyệt diễm của tông môn. Chỉ cần chúc cơ thành công thì ngay tức khắc sẽ có rất nhiều vị trưởng lão tranh giành cô ta làm đệ tử. Theo cao tầng hắc điều môn dự đoán, cô gái này khi tiến lên làm nòng cốt đệ tử hoàn toàn có thể đánh phá vào năm vị trí dẫn đầu trong tương lai không xa. Chính vì tư chất xuất sắc như thế nên rất nhiều một đời tuổi trẻ anh tài tông môn truy cầu cô nhưng đều bị thái độ lạnh như núi tuyết của cô làm nản lòng. Và cái tên nam tử đi chung đợt săn bắn này có tên là Ngô Việt cũng là một trong những kẻ theo đuổi điên cuồng nhất. Tư chất tên này cũng không tồi, tuy không thể bằng độ phi đào nhưng cũng thuộc hàng thiên tài của Tông Môn. Lợi thế lớn nhất của hắn chính là cháu ruột của trưởng lão hình đường, do đó trừ những thiên tài xuất chúng hoặc những kẻ cùng có thân thế chống lưng thì hầu như không ai dám gây chuyện với tên này cả. mặc dù không tiếc công sức tán tỉnh nhưng vị tiên tử kia gần như không có một chút cảm xúc gì với gã cả xem chừng nỗ lực này là vô vọng rồi có được trợ thủ cực mạnh tiếp sức nhóm của nguyên hạo trở nên bừng bừng khí thế bọn họ không phải đợi lâu khi ngay sau đó là những đợt độc thú đầu tiên xông đến Tuy chỉ là yêu thú cấp 1 và thực lực không có gì nổi bật nhưng bọn quái này cứ như uống phải xuân dược mà cắm đầu điên cuồng lao về phía bông hoa. Chính nhờ thế mà bẫy dập cũng như những pha phục kích của mọi người trở nên vô cùng hiệu quả. Ha ha, săn bắt kiểu này thật là sướng quá. Cự gia ta nghiện mất rồi. Văn cự khoái chí khi nhìn thấy thu hoạch của mình tăng lên một cách chóng mặt. Thỏa mãn là thế. Nhưng khi gã nhìn sang vị độ phi đào kia chiến đấu thì gã chỉ có thể hít vào một hơi lạnh Hầu hết mọi người đều chiến đấu theo đội hình để có thể hỗ trợ lẫn nhau Nhưng cô nàng này lại một mình xông vào giữa đám yêu thú tung hoành Không dùng những chiêu số mạnh mẽ chấn động lớn mà độ phi đào dùng một cây kiếm mỏng như lụa nhẹ nhàng khiêu vũ giữa số đông độc thù Nếu như đây không phải là một trận chiến thì chắc chắn không ai cho rằng cô gái này đang ra đòn mà nghĩ là cô ta đang múa một giai điệu kiều mị, cuốn hút lòng người. Kiếm pháp thật tinh diệu, bộ pháp linh hoạt như mây bay, nhìn như vô cùng nhẹ nhàng nhưng thật ra mỗi một bước di chuyển của cô ta đều theo một quy luật nhất định. Bởi vậy, cho dù phải một mình chống chọi giữa số đông yêu thú thì bọn chúng căn bản vẫn không thể nào đả thương cô ta được.